Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chị cũng chẳng khó để dài chứ có gì đâu nên lo chỉ về báo gia đình tới gặp Chuẩn bị sẵn đồ lễ mà làm lễ dài hạn đi Thì cũng chẳng đến mức nguy Nói rồi hai người rất khoát đi thẳng Thầy Nhất Nguyên cũng vội vàng đi theo sau Đám đông xì xào không ngớt Về hoang mang vẫn còn nguyên trên nét mặt của cả đám thanh niên Chẳng ai nói nổi câu nào Tâm thần đều lo sợ Nhất là cô gái bị hạ chỉ điểm Trương Nhất Nguyên thì nhìn hai đệ mà trong lòng đấy nghi hoặc. Hai người này thấy gì đó xong mình không thấy, lại còn bình tĩnh xem việc này nhẹ như không. Công phu của họ đã đạt tới mức độ nào rồi. Thật là tinh thông tướng âm quỷ lại thông cách giải trừ. Phát căn cư vô lượng, thuật còn vượt cả sư. Thì ra trong chùa người hành lễ hồi bái ở chính điện rất nhiều. Dù đã có rất đông cư sĩ phật tử, Đoàn thanh thiếu niên Phật tử giúp sức Cộng thêm tất cả sư tăng trong chùa Vẫn không đủ phục vụ nhu cầu của khách thập Phương Phương và Hạ đều biết rõ việc Phật sự Nhưng vì tuổi còn nhỏ lại không phải tăng Trong hàng Phật tử đều không quen các cô các bác Cho nên nói không có trọng lượng gì Họ khinh tuổi nhỏ lại cậy mình tuổi cao Ở trong chùa lâu năm Cho nên họ thường có vẻ xem thường không nghe Do vậy các cậu không coi ra việc Già làm xích mít Phật lòng người lớn, rồi thầy lại phải ra can ngăn lên tiếng thiên vị thiếu niên. Thầy đại trí biết vậy thì cũng thầm khen hai cậu biết nghĩ, cho nên thường để yên cho tự do. Nhưng giờ công việc đổ lên nhiều quá đành phải gọi vào giúp. Lời hỏi mãi tới gần 10 giờ khách mới vãn hết, lúc này ai mới về phòng nấy để nghỉ ngơi. Thầy tuổi cao cả ngày hoạt động cho nên cũng mệt, cho nên lui vào trong phòng riêng để nghỉ sớm. Hà xem trường cũng đang mệt lắm cho nên vào đi ngộ cần mình Phương thư thần một hồi rồi đang định về phòng chợt có tiếng gọi sưệ có muốn đi dạo một vòng không Phường quay lại nhìn hóa ra là thầy nhất Nguyên đại đệ tử của thầy đại trí Phường tư cười chào thầy khẽ gật đầu thế là hai huynh đệ đi dạo dân chùa dưới trời trăng thầy nhất Nguyên liền mở lời để thấy chùa thế nào có to đẹp không Ngày trước thầy của mình định để chùa cho tôi quản lý, để xem sức tôi có làm được không. Tôi thấy để tính tình cao thượng, lại không xem trọng oai danh vật chất, cằn cơ lại sâu bền hơn cả chúng tôi. Chúng tôi cũng không có tị gì cả, cho nên nếu có việc sau, chúng tôi muốn kiến nghị với thầy để cho cậu quản chùa cầu thế thế nào. Phương không biết là sư đăng thử giật mình kinh hãi, bước hột một nhịp rồi dứt khoát từ chối thẳng thửng. Sư thầm nghĩ trong đầu Vậy là hắn chẳng có tính tham Sư lại nói Để cũng biết hạ rất là giỏi việc Đọc kinh sách nhớ rất lâu trí tuệ của nó lại thâm nhập địa tàng Trung huynh đầy đồng tu đã lâu Không ai sánh được như nó Để là bạn đồng tu với nó thì nghĩ thế nào Tính cầu phương vốn ngay thẳng thật thà Nghe nói vậy thì cười mừng hứng hà Rồi cứ như vậy khen hạ mãi Càng ngợi hạ rất nhiều Vậy hắn cũng chẳng có tính mạn Sư lại hỏi Phượng cư sĩ thường hay không tôn trọng đệ để, để có ghét bỏ ai trong số họ chăng Phượng liền đáp Với họ đều là người lớn tuổi Chẳng tránh khỏi cô chấp tuổi già Ta đều hiểu đạo không nên chấp Sư lại hỏi Với thiện nam tín nữ bà nãy Làm khó dễ thì sao Phượng nói Họ lại chỉ là chúng sinh chẳng hiểu mệnh hiểu nghiệp Hà tất ta đối có Vậy là hắn không có kiến Sư lại hỏi Để có nghĩ là hạ đôi khi ganh tị vi đệ không? Vì để được thầy ưu ái hơn hay hỏi việc hơn? Phương Liên cười mà đáp Thầy phải quan sát em vì thân của em đang mang bệnh Chứ thầy thương hạ vô cùng Thầy là bậc cao minh làm gì có định kiến phân chia như vậy Và chẳng nếu có như thế thì hạ chẳng bao giờ có lòng khác với em Huỳnh đừng có lo Vậy là hắn cũng chẳng có tính nghi Sư giả bộ hỏi lơ sang những chuyện khác, nói chuyện bưng qua một hồi rồi đột nhiên hỏi gấp. Để có thù ghét vong quỷ kia không? Phương dứng bước lại im lặng suy nghĩ. Sư đã hỏi và trọng tâm, liền do nét mặt của Phương rồi hỏi thêm câu nữa. Nó hại để dối để chẳng ít lần. Đến đối bây giờ để phải bỏ cả nhà cả gia quyến lên chùa nương thân, cả việc sinh hoạt, công việc, cuộc sống, yêu đương cũng đều bị ảnh hưởng tại thường cho đệ mà lại càng căm tức cho nó muôn phần. Phương Liên ngập ngừng dây lát rồi nói: "Em không biết nữa, em chỉ thấy nó rất đáng thương, có lúc em ghét giận nó lắm, từ lúc biết nó ra lệnh cho rồng kia giết chị Hương rồi lại hại nhà cổ hả, là em cũng." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net